mà tiếng hú nổi lên vang dội chói tai, dường như có người sắp vào đến trung tâm khu H. Lâm. Lạ hơn nữa là Hà Quả Phụ đi rồi, không thấy đâu nữa. Bao nhiêu nhân vật trong Hắc Lâm cũng đi đâu mất hút. Phí Công Lượng, Âu Dương Thống cũng chẳng thấy đâu. Trong khoảng trượng vuông, ngoài cô bé áo đỏ cùng mấy xác chết nằm lăn ra đó, chẳng còn một ai. Cô bé áo đỏ xoay mình bước vào trong căn nhà tranh. Những tiếng hú rùng rợn bốn bề như xé bầu không khí tình mịch trốn rừng sâu, làm cho tình hình rất là khẩn trương. Thiên Mộc Đại Sư là một vị cao tăng đã quen tu dưỡng với sự yên tĩnh. Tình thế ngấm ngầm kinh hãi này làm cho nhà sư thêm phần hồi hộp. Nhà sư khẽ thở dài một tiếng lẩm bẩm và nói. Với tình thế úp mở này làm tinh thần dao động khó chịu hơn là cường địch xuất hiện để tranh đấu thật sự đột nhiên lại có một tiếng oang oác con quái điểu lông trắng màu đỏ bay lướt qua nó toan xông thẳng vào căn nhà tranh rồi đột nhiên ngoắt trở lại ra theo lối cũ thiên mộc đại sư thấy cô bé áo đỏ đã đến trước cửa căn nhà tranh vội quát to đứng lại đi rồi tung mình nhảy tới nơi cô bé áo đỏ đột nhiên né người sang bên xoay tay đánh ra một trượng thiên mộc đại sư phất tay áo một cái chuyển lại người đến trước mặt cô bé áo đỏ đắn trước cửa nhà và nói. Nỡ Thí chủ chưa được sự đồng ý của chủ nhà này, sao đã tự tiện bước vào. Cô bé áo đỏ phào và nói: hey, các người đã bị bọn ta bao vây rồi, họ chỉ còn chờ lệnh ta là ba bề bốn bên phóng hỏa đốt liện. Thiên Mộc đại sư Du Lên hỏi ngay: "Nỡ Thí chủ là người cầm đầu bọn họ hay sao?" Cô bé áo đỏ cười lạt hỏi lại Hè sao nhà sư có bộ ta không xứng đáng hay sao Thiên mộc đại sư cúi đầu ngẫm nghĩ rồi đáp Nữ thí chủ đã cầm đầu một bên Chắc võ công cùng cơ mưu đều có chỗ hơn người Cô bé áo đỏ nghiêm nét mặt và nói Nhà sư đừng hỏi loanh quanh nữa đi Nếu muốn đồng thủ thì đồng thủ ngay đi Nhà sư thấy ta đây nhỏ tuổi lại là con gái Nên tưởng ta không xứng đáng là đối thủ với nhà sư phải chặn. Thiên Mộc thấy cô bé thoáng nhìn, đã hiểu rõ tâm sự mình thì không khỏi trộn dạ, nghĩ thầm. Cô bé này chẳng những ăn nói lanh lợi mà con mắt quan sát cũng rất thấu đáo. Ta trở nên khinh địch. Thiên Mộc nghĩ vậy, chắp tay và nói. Lão Tăng đành thất kính vậy thôi. Nói xong, phất tay áo phóng một luồng kình lực đánh tạt ngang. Nhà sư thấy cô bé tự xưng là nhân vật đầu não bên địch Trong cuộc chiến đấu này Trong lòng vẫn chưa tin Nên tuy phát tay áo đánh ra Mà chỉ dùng 3 phần công lực Cô bé áo đỏ liếc mắt nhìn một cái Đột nhiên nhảy vào trong nhà Chẳng những cô không tung mình đi Để né tránh Cũng không vung trưởng ngăn địch Mà lại xông thẳng vào nhà Thiên mộc tuy không có ý đánh cô bị thương Nhưng đã chót phóng kinh lực ra rồi Không thể thu về được nữa Hốt hoảng la lên lôi trở lại đi miệng vừa nói luồng kinh lực đã phóng ra song chỉ trượt qua bên mình cô gái như trượt qua một phiến đá nhắn nhụi nhà sư trong lòng kinh hãi tự hỏi ngay đây là cái thứ võ công gì vậy thiên mộc còn đang kinh ngạc thì cô gái áo đỏ lặng người vào trong nhà nhanh như chớp thiên mộc đại sư xoay mình đi thò tay ra chụp lấy cô lần này nhà sư dùng đến năm phần công lực Và do đòn cực kỳ mau lẹ Đình ninh thế nào cũng nắm được cô Rẻ đâu Ngón tay nhà sư chạm vào áo cô Chẳng khác nào chụp vào con cá nhau Trơn tuột nên không nắm cho được Cô bé áo đỏ làm như không có chuyện gì Đảo mắt nhìn khắp căn nhà một lượt Cô vẫn chẳng ngoái đầu lại tựa hồ không biết có Thiên Mộc đứng sau lưng Thiên Mộc đánh hai đòn không trúng Mới biết là bản lãnh cô này Cũng vào hàng tuyệt thế Bao nhiêu ý niệm khinh địch tiêu tan đi hết Nhà sư ngấm ngầm tụ tập chân khí để phòng bị Đồng thời cũng đào mắt nhìn xung quanh Thấy trong nhà tuyệt không có ai Âu Dương Thống cùng nữ lang áo trắng cũng đã đi đâu mất rồi Cô bé áo đỏ từ từ quay mặt lại Lạnh lùng hỏi ngay "Căn nhà trống rỗng thế này mà lại là nơi đặt cơ quan trung tâm phát lệnh Tại vùng hắc lâm của các người hay sao Câu hỏi này có ý trách nhà sư đã dối mình thiên mộc đại sư cũng lấy làm lạ nghĩ thầm bọn âu dương thống phí công lượng đi đâu đã đành nhưng những người trong hắc lâm cũng chẳng thấy bóng một ai thì thật là khó hiểu quá đi chẳng lẽ trong vùng hắc lâm này lại còn có chỗ nào bí mật để họ ẩn nấp nữa hay sao hay là họ theo đường hầm bí mật trốn đi rồi nhà sư mải nghĩ quên cả trả lời cô bé áo đỏ cô gái áo đỏ thanh âm lanh lảnh nhắc lại ngay ta hỏi nhà sư không nghe thấy hay sao thiên mộc cũng chẳng hiểu nội tình khu hắc lâm này ra sao không tiện buột miệng nói liền nghiêm nghị và đắp lão tăng không phải là người trong hắc lâm nên tình hình nơi đây cũng không biết cho mấy cô bé áo đỏ đột nhiên cười giòn và nói nhà sư thử quay lại mà xem ha ha ha thiên mộc quay đầu lại nhìn thấy hai người vẻ mặt chơi như đá đứng chân chân ngoài cửa Cô bé áo đỏ lạnh lùng hỏi ngay Nhà sư có nhận ra hai vị đó hay không? Thiết Mộc chú ý nhìn lại suốt từ đầu đến chân hai ông già Thấy hai lão tiết ra một luồng hơi lạnh lẽo khát thường tựa hồ như người trên núi tuyết tại vùng Bắc Cực Cả năm không thấy bóng mặt trời Màu da trắng nhạt Không có huyết sắc Hai lão này có tính chất đặc biệt là tự hồ như nghe tiếng người nói Rồi chỉ một lúc đã quên không biết ai nói gì Hai lão cùng mặc áo sắc trò, cặp mắt lạnh lùng, chăm chỉ, nhìn mặt thiên mộc đại sư không chớp mắt. Thiên mộc ngầm vận chân khí và nói. Trong khí sắc hai vị, lão tăng dường như đã nghe có người nói tới mà bây giờ chưa nghĩ ra ai. Lão già bên tả miệng mấp máy, lạnh lùng và nói. Những người trong võ lâm khắp thiên hạ biết tên tuổi chúng ta nhiều lắm. Bớt tất nhà sư phải nói đại lọc. Lão bên phải đột nhiên khoa chân phải bước vào trong nhà Thiên Mộc giơ tay phải định ra, trầm giọng và nói Chưa được chủ nhân hắc lâm ân thuận Sau hai vị đã tự tiện vào nhà người ta Lão bên phải cười lạt và nói ha ha khắp thiên hạ có mấy ai dám cản trở hành động của Lão Phu đây Vừa nói, vừa đưa tay phải lên chống lại trường lực của Thiên Mộc Trường lực đôi bên đụng nhau tung bụi lên xoáy thành một cơn lốc bốc cát bụi dưới đất bay mồ mịt Thiên Mộc Đại sư nghĩ thầm Trưởng này mình đã dùng đến bảy phần công lực Mà lão chống lại một cách nhẹ nhàng Cuộc chiến đấu bữa này chắc là hung hiểm vô cùng Nhà sư còn đang suy nghĩ Thì lão bên trái cũng bước vào Thiên Mộc Đại sư biết rằng Trông vào công lực để ngăn trở hai người này Quyết là không nội Đảo mắt nhìn khắp một lượt Rồi lùi lại rất mau tìm chỗ đứng tựa điểm trong góc nhà để thủ thế. Cô bé áo đỏ nhằm cơ hội Thiên Mộc cùng hai lão mặc áo sặc sỡ đối thoại, sục tìm khắp trong căn nhà tranh. Thiên Mộc đại sư đưa cả mắt lạnh lùng nói với ba người. Nếu ba vị không ra khỏi căn nhà này ngay, thì đừng trách lão tăng thất lễ. Cô bé áo đỏ không tìm thấy nữ lang áo trắng, trong lòng nóng nảy vô cùng, lớn tiếng quá to. Lão thầy chùa này thật là không biết điều, chẳng những toàn khu hắc Lâm đã bị bao vây, mà xung quanh căn nhà này cũng bị bọn ta vây kín rồi. Một mình ngươi võ công dù mạnh đến đâu cũng không thể chống lại với nhiều người. Huống chi đồng đảng ngươi đã bỏ trốn đi hết rồi, thì ngươi thí mạng làm cái gì? Thiên Mộc Đại Sư cười lạt và nói Hê <cười> hê, lão tăng đây là hạng người nào mà ai nói gì cũng nghe. Cô bé áo đỏ đột nhiên trợn đôi mắt tròn xoe, lớn tiếng và quát. Không biết tại sao từ thuở nhỏ ta đối với bọn người tu hành có một thứ cảm tình kỳ lạ nên mới nói với người bấy nhiêu lời. Nếu người còn không nghe lời ta nhủ bảo, thì đừng trách bọn ta cậy nhiều hiếp ít biết chưa Thiên mộc đại sư nhìn hai lão rồi nghiêm nghị bảo ngay. Suốt đời bần tăng chưa bao giờ đem toàn lực tranh đấu với ai nếu cô nương đã cao hứng thì cứ việc ra lệnh cho thuộc hạ động thủ ngay đị lão tăng tự tin đủ sức đối phó cô bé áo đỏ trầm ngâm một lát rồi vung trưởng đánh vào ngực nhà sư cô ra trưởng rất mau lẹ thiên mộc đại sư đang lúc bất ngờ không khỏi giật mình nghĩ thầm cô bé này thủ pháp mau lẹ ghê gớm không thể khinh địch cho được nghĩ như vậy tay phải vung trưởng đánh xéo ra để chống lại thế trưởng cô bé cô bé áo đỏ mình trơn tuột né mình đi lại như sao đổi ngôi tránh xa ba thước khẽ bảo với hai lão hai vị ngăn cản nhà sư đừng cho lão ra khỏi nhà này rồi băng mình ra ngoài thiên mộc thấy cô chưa đánh đã lui chẳng hiểu ra sao vừa phớt tay áo vừa quát hỏi ngay nữ thí chủ định chạy đi đậu và đoạn cũng nhảy theo ra lão già bên tà lạnh lùng bảo thiết mộc vào đi lão giơ tay đánh ra một trưởng vào giữa mặt nhà sư thiết mộc ỉ mình võ công thâm hậu lại đủ sức luyện được môn kim cương trưởng nên hễ đồng thủ với ai liền dùng trường thế chống lại nhà sư vùng trưởng ra và nói lão tăng không tin rằng ngươi cản trở nội tạ hai trường lực chạm nhau Thiên Mộc vẫn tiến ra Lão bên trái phóng trưởng ra cản trở Nhưng bị sức mạnh của trưởng thế nhà sư Hất lùi lại hai bước Lão bên phải lớn tiếng và nói Tiếng đồn về nhà sư chùa Thiếu Lâm Quả đã không ngoạ Và lão phóng chân đá miếng khôi tinh thách Đẩu vào huyệt đan điền Ở bụng dưới của Thiên Mộc Thiên Mộc vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, Đưa ngón tay trỏ và ngón tay giữa Hạ thấp xuống điểm vào huyệt quan nguyên Chân phải của đối phương Lão này thu chân trái về rồi đột nhiên phóng chân phải ra đá tới Lão bên trái đồng thời cũng vung trưởng đánh lại ngay Thiên mộc đại sư một mình chống lại hai người đến 14-15 hiệp Tuy nhà sư không đến nỗi thất bại nhưng cũng cảm thấy hao tồn sức lực Nguyên hai lão này không những công lực thâm hậu Dám đem nội lực ra phấn đấu với thiết mộc một cách cương ngạnh Mà đừng quyền lại rất quái dị Thế đòn thế đánh phối hợp với nhau rất mật thiết Thiên mộc đại sư chống chọi thêm mấy hiệp nữa, không khỏi bồn chồn, nghĩ thầm. Nếu cứ đánh nhau kiểu này mãi, thì biết đến bao giờ mới kết liễu được đây. Mình không hiểu rõ lai lịch cùng tuyệt nghệ của đối phương, thì khó lòng thủ thắng cho được. Tiếng quát tháo bên ngoài thêm phần nhốn nháo, lại văng vẳng có tiếng quyền cước. Rõ ràng bên ngoài căn nhà này cũng có cuộc chiến đấu kịch liệt. Thiên mộc đại sư nhấp nháy cặp mắt từ bi, lớn tiếng và niệm. A-di-đà-phật Xin tha thứ cho đệ tử bữa nay Phải khai sát giới Đoạn thay đổi thế trưởng Ra chiêu phi bạt tràng trung Đánh thẳng vào mặt lão bên trái Trường lực mạnh quá Phát ra những tiếng veo véo. Chiêu này nhà sư dùng cả 10 phần kinh lực Sức mạnh thật là kinh ngợi Lão mấy tả dường như bị uy thế trường lực Của thiên mộc trấn áp Lão không dám cơ ngạnh chống lại trường thế nữa Mà phải né tránh Thiên mộc đại sư thần oai lẫm liệt Lớn tiếng quát to Kẻ nào ngăn trở lão tăng Là mất mạng ngay Ai dám chống lại trường lực của ta nào Đoạn phóng ra một chiêu Kim cương khai sơn Thế trường này tựa hồ xét đánh Mạnh đến trời long đất lở Nhà sư bình nhật hiền hòa Mà bữa nay thi triển thần oai đến sắc mặt Cũng biến đổi đi Thái độ oai nghiêm Khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi hai lão già mặc áo sắc cho đột nhiên con người lại nhảy ra ngoài nhà, không hiểu vì bị trường thế của Thiên Mộc làm cho hoảng sợ hay là còn có quỷ kế gì nữa. Thiên Mộc phất tay áo sừng sực bước ra. Nhà sư ngẩng đầu nhìn ra, thấy ngoài sân cỏ có đến dư hai mươi người đứng đó, trừ cô bé là mặc áo đỏ, còn ngoài ra toàn thị đại hán phục trang sắc đen, lưng dắt quỷ đầu đau. bọn này đã đứng thành thế bao vây, dường như để đợi nhà sư đi ra. Hai lão già cũng mau lẹ lại đứng bên cô bé áo đỏ. Thiên mộc đại sư đào mắt nhìn hết một lượt, chẳng thấy ai đánh nhau. Tiếng quát tháo cũng ngừng bặt, trong lòng rất lấy làm ngờ, tự hỏi ngay. Mình vừa nghe rõ có tiếng quát tháo ở đây, vội chạy ra ngay. Chẳng lẽ mới trong chớp mắt mà những người kháng cự đã bị tiêu diệt hết rồi hay sao? Bỗng nghe cô gái áo đỏ cười lạt hỏi ngay. Ha ha ha. Nhà sư ngó lui ngó tới, tìm ai vậy đậy? Nhà sư bị cô bé hỏi một cách đột ngột, không biết trả lời ra sao, nghĩ bụng. Nếu mình thổ lộ ý nghĩ tất bị cô bé này chê cười, nhưng mình nghe rõ ngoài này có tiếng đánh nhau, quát tháo, om sọp. chẳng lẽ mình lại nghe lầm hay sao? Bỗng thấy cô bé áo đỏ vẫy tay và nói. Phải chăng nhà sư tìm kiếm người đồng bọn có đúng không? Thiên mộc đại sư chú ý nhìn kỹ Thấy hai người đàn bà đứng tuổi Bị hai gã đại hán cắp nách đứng sau cô bé Hai người này đã bị điểm huyệt Đầu óc rũ rượi, Không nói năng gì được nữa Cô bé áo đỏ liếc mắt nhìn hai người đàn bà Lạnh lùng cười và nói Ha ha ha ha Bây giờ chắc nhà sư hiểu rõ rồi chứ Chứ hai người đàn bà này ra Chỉ còn mình nhà sư đó thôi Thiên mộc đại sư Tuy bề ngoài trấn tĩnh Mà trong lòng hồi hộp nghĩ thầm Quái lạ thật Bảo rằng Âu Dương Thống Phí công lượng bỏ mình đây mà đi Thì không có lý nào thế được Nhưng mấy người đột nhiên mất tích Thì thật là khó hiểu Kể về võ công Thì mấy vị này không thể bị đối phương hãm hại mau lẹ đến như thế Lại càng khó hiểu hơn nữa Là bao nhiêu người trong hắc lâm này Trừ hai mụ mặc áo sặc sỡ kia bị bắt Còn ngoài ra Chẳng thấy một ai nghĩa là làm sao Cô bé áo đỏ nhìn thấy Thiên Mộc trầm ngâm, lặng lẽ không thể nhìn được nữa, lớn tiếng hỏi ngay. Ta để nhà sư một thời gian uống cạn tuần trà để mà nghĩ rồi cho biết muốn đánh hay là đánh bó tay chịu chói đậy Thiên Mộc lại đảo mắt ngó quanh một lượt nữa rồi cười lạt đáp ngay. Hê, hê. Dù lão Tăng có ý muốn chịu chói cho xong, song không thể làm thế để tổn hại đến thanh danh phái thiếu lộm. Cô bé áo đỏ nói ngay Thế là nhà sư quyết tâm đánh rồi đúng không? Thiên Mộc liền nói Quyền trưởng đều không có mắt Xin nữ thí chủ nghĩ kỹ đi Nếu gặp tình thế bắt buộc Bần tăng e rằng cục diện hôm nay sẽ thê thảm vô cùng Cô gái áo đỏ đưa mắt nhìn người áo đen đứng ở phía sau Với vẻ mặt đầy sát khí Khẽ bảo gã Hãy giết hai người này trước đi bỗng thấy hai gã áo đen thò tay vào bọc lấy ra hai lưỡi dao găm thuận tay điểm vào huyệt đạo hai người đàn bà mặc áo màu sặc sỡ thiên mộc đại sư dùng mình nghĩ thầm có bé này còn nhỏ tuổi mà tâm địa đã tàn nhẫn đến thế sao nhà sư nghĩ vậy rồi lấy ngón tay khẽ búng vào dây tràng hạt giấu trong tay áo hai hạt tràng gỗ đàn lập tức bắn ra bỗng nghe hai tiếng rú vang lên hai gã đại hán cầm dao găm Đột nhiên đau rời khỏi tay Lùi lại phía sau Cô bé áo đỏ thốt nhiên biến sắc qua lên Chà Giỏi thật Lão sư già này không biết điều giỏi Cô tung người nhảy lại Thiên mộc nghĩ thầm Cô bé này tuy nhỏ tuổi Nhưng là một nhân vật quan trọng cầm đầu cục diện này Phải bắt cô ta trước Rồi hãy tìm kiếm xem Bọn Âu Dương Thống ở đâu Nhà sư nghĩ như vậy vung tay đánh ra tay trái ra chiêu thập bát la hán trưởng, tay phải thi triển cầm nã thủ pháp. nhà sư không để cô bé áo đỏ kịp ra tay để tranh đoạt lấy thế ưu tiên. song cô bé áo đỏ thân pháp kỳ dị mà người lại trơn tuột nên tuy nhà sư chiếm được thượng phong đánh liền mấy mấy chiêu mà đều trượt hết. nhà sư không khỏi dùng mình biết rằng gặp phải tay kình địch. cô bé áo đỏ rất ít phản kích thiên mộc đánh ra ba chiêu cô mới trả được một. Dường như cô có ý phô trương thân pháp linh diệu của mình Né tránh lẹ làng Hai bên chiến đấu đã mười mấy hiệp Mà vẫn chưa phân thắng bại Thiên mộc đại sư không nhẫn nại được nữa Đột nhiên biến đổi thế trưởng Thi triển cả môn kim cương trưởng của phái Thiếu Lâm Đánh liền ra hai trưởng Kinh lực mãnh liệt vô cùng đụng vào đá cũng phải tan nát Cô bé áo đỏ dường như bị trường lực của nhà sư Làm cho bờ vía, Nhảy lùi lại xa chừng bảy tám thước rồi đứng ngửa cổ ra mà cười thiên mộc đại sư sau khi đánh ra hai trưởng thốt nhiên thấy mắt hoa đầu váng lào đảo muốn té bớt rác cả kinh tự hỏi mình hẳn là có chuyện gì đấy thiên mộc để ý nhìn xem thấy cô bé áo đỏ đứng trước mặt hai mặt trông hóa bốn trời đất như quay cuồng thiên mộc là người kiến thức rộng biết rằng có điều kỳ dị đoán ngay mình đã bị người ám toán chúng phải thứ thuốc mê gì đây Nhà sư vội nhắm mắt lại, ngấm ngầm vận động chân khí, điều hòa hơi thở để chấn tĩnh lại. Những người vào hàng nội công thương thừa nơi cửa Phật quả nhiên có chỗ hơn ngậy. Thiên Mộc chỉ điều dưỡng được một lúc thì khỏi váng đầu hoa mắt. Nhưng khổ nỗi, đứng trước mặt cường địch thì vận khí dưỡng thần sao cho được. Bỗng thấy cô bé áo đỏ giơ tay ra vẫy, hai gã đại hán áo đen tay cầm binh khí lập tức chạy ra. Hai gã tự chọn lấy địa điểm lợi thế tay cầm binh khí giơ lên. Cô bé áo đỏ tươi cười và nói: "Ha ha, lão hòa thượng, hãy mở mắt ra mà coi." Thiên Mộc đại sư biết lúc này điều dưỡng thêm được giây phút nào hay giây phút ấy để có thể khôi phục lại phần nào thực lực. Nhưng đối phương đã gọi rõ danh hiệu của mình, đành phải mở mắt ra coi. Nhà sư hé mắt ra coi, đầu tiên nhìn thấy hai lưỡi nhạn linh đao sáng loáng chìa ra đứng hai bên tả hữu. Nhà sư đồn nhân du lên Hai mắt dẫn đến tóe lửa Giàn giọng quá to Nữ thí chủ hay còn nhỏ tuổi Mà thủ đoạn đã độc ác đến thế sao Bọn thủ hạ cổn Long Vương Quả nhiên đều là một loạt giống nhau cả Sau này Lão Tăng có gặp hắn Thì cây quyền trượng này Không thể có đức hiếu sinh với hắn được đâu Nguyên nhà sư lại ngó thấy Hai người đàn bà đứng tuổi Y phục sặc sỡ Bị lột hết áo Cởi trần đứng đó Lộ cả vú về Hai lưỡi đau cắm vào trước ngực Ngập đến tận chuôi Mà không thấy một giọt máu tươi nào chảy ra Hai người đàn bà này Bị điểm huyệt từ trước Nên không cử động và nói năng gì được Chỉ có nét mặt lộ ra đau khổ vô cùng Nếu không rút hai lưỡi đau ra Thì hai người còn phải sống thêm một lúc nữa Đây là một cảnh tượng cực kỳ tàn nhẫn Khiến cho tâm thần thiên mộc đại sư Phải chấn động Mà không biết làm thế nào được cô bé áo đỏ ngửa mặt lên cười như con nắc nẻ rồi nói ha ha ha ha ha chỉ một lát nữa lửa xung quanh bốn khu rừng hắc lâm này sẽ bốc ngất trời lên thôi có điều hiện giờ người đại biểu hắc lâm đủ tư cách để thảo luận với ta chỉ còn mình nhà sư nhà sư tuy không phải là chủ nhân song lúc này nắm quyền định đoạt cho khu hắc lâm được tồn tại hay bị thiêu rụi đậy thiên mộc đại sư nói ngay Lão Tăng chưa hiểu ý cô nương muốn nói gì đây Nhà sư nghĩ thầm trong bụng: nỡ chủ nhân khoảnh dương này cùng bọn phí công lượng không biết đi đâu Sao mãi không thấy xuất hiện Chẳng lẽ bọn họ đã bỏ trơ mình ở đây rồi trốn đi như lời cô gái này vừa nói hay sao Sau nhà sư đoán rằng đã có con đường ngầm từ ngoài đi vào đây Bọn phí công lượng Âu Dương Thống có thể theo đó mà trốn khỏi nơi đây Chắc họ từng mình biết con đường đó rồi nên không cần bảo cho mình hay nữa. Trước tình cảnh này, chỉ có cách ước đoán đó là giải được tấm lòng nghi hoặc cho nhà sư. Bỗng thấy cô gái áo đỏ nghiêm nét mặt hỏi ngay. Chắc giờ nhà sư nghĩ bấy nhiêu là đủ rồi có đúng không? Thiên mộc đại sư thấy cô bé áo đỏ rục mình, không biết trả lời ra sao, bèn nói. Nữ thí chủ muốn thế nào thì cứ việc nói ra đi. Cô bé áo đỏ nói ngay Thế là nhà sư ưng thuận rồi Chỉ còn một lời quyết định nữa mà thôi Thiên mộc đại sư nghiêm trang vội nói Việc gì có liên quan đến lão tăng Thì lão tăng mới quyết định được Còn việc trong khu hắc lâm này Thì lão tăng định đoạt thế nào cho được Cô bé áo đỏ cười lạt đam ngay Ha ha ha Đã thế tức là nhà sư không can thiệp vào việc này sao Thiên mộc đại sư đột nhiên lại hoa mắt, không đứng vững được. Nhưng nhà sư là người kiến thức quảng bác, nội công thâm hậu, biết mình chống phải quỷ kế của đối phương. Liền một mặt ngấm ngầm ngưng tụ chân khí, một mặt tiến lại gần cô bé áo đỏ. cả mắt chiếu ra những tia sáng cam hẳn, thần oai lẫm liệt. Vị lão hòa thượng từ thiện này đã phát giác ra chỉ trong thời gian ngắn nữa là mình mất hết năng lực chống lại địch nhân. Mà cô bé này cố ý trùng trình để chờ chất độc bộc phát. Nhà sư tu luyện nội công thường thừa trong cửa Phật đã mấy chục năm nên đủ sức chịu đựng chất độc hơn người thường. Một khi vận động chân khí trong khắp cơ thể là lại tạm thời áp chế được chất độc lên cơn. Về mặt căm tức, thoáng lộ sát khí, nhà sư từ từ giơ tay phải lên nghiêm nghị và nói Nữ thí chủ tuy còn nhỏ tuổi mà không ngờ lại thâm độc đến thế. Có điều trước khi bần tăng chết đi về chất độc, bọn người cũng phải trả bằng một giá rất đắt đó. Cô bé áo đỏ cười lạt và nói ha ha, Việc dụng binh không kiêng điều giả trá Càng giả trá được càng hãy Cô ngẩng mặt lên cười một chàng dài Rồi nói tiếp ha ha ha ha, ha. Nhà sư hiện giờ đã đến lúc dẫy chết rồi đó Chỉ trong khoảnh khắc Chất độc lên cơn là hết đợi Thiên mộc vùng trưởng lên Một luồng kinh phong mãnh liệt theo tay phát ra Bỗng có một tiếng rú thê thảm vang lên Một gã áo đen ngã lăn xuống đất Miệng hộc máu tươi Tát thở chết liền Thiên mộc đã bản lĩnh tuyệt luân Lại nội công thâm hậu Một khi nhà sư nổi giận Dùng toàn lực phóng trưởng ra Là lập tức có người chết ngay Cô bé áo đỏ không ngờ công lực nhà sư Thâm hậu ghê gớm đến mức đó Bất giác nàng biến sắc Quay lại nhìn hai bên và nói Lão hòa thượng này trúng độc rồi Nên liều lĩnh như thế Các người lại tước bỏ võ công của lão địa bốn gã áo đen vâng lời chạy ra chia bốn mặt xông vào thiên mộc đại sư thiên mộc đại sư chắp tay và nói a di đà phật đức phật từ bi tha thứ cho đệ tử đã phạm sát dội rồi khép hai tay vào vùng trưởng đánh ra gã đại hán xông vào trước mặt đụng phải một luồng kinh lực mãnh liệt bắn nảy người lại phía sau té lăn xuống đất thiên mộc đại sư chuyển động thần oai hai tay liên tiếp đánh ra những luồng trưởng phong vút lên veo véo Nhà sư phóng liền một lúc hơn hai chục trưởng đánh ngã hai người. song lối đánh này rất hao mòn sức lực, vì thế mà chất độc bộc phát sớm hơn. Nhà sư lại mắt hoa đầu váng, chân bước loạn choạng suýt ngã. Một gã ao đen thấy thế dẫn lại nắm huyệt đạo bên cổ tay nhà sư. Lúc này thiết mộc đại sư tinh thần không còn tỉnh táo cho nữa, sát khí đằng đằng. Vừa thấy tay phải bị người nắm chặt, nhà sư quát lên một tiếng, xoay tay lại. Gia triều cầm nã thủ pháp lại nắm được cổ tay gã áo đen và đánh luôn một trưởng vào trước ngực gã áo đen chỉ kịp rú lên một tiếng chết ngay xác chết bị tung ra xa cát bụi bay mù hai lão già mặc áo sắc cho thấy tám chín gã áo đen bao vây thiên mộc đại sư mà vẫn chưa hạ được đối phương lại bị hại mất bốn người liền đưa mắt nhìn nhau đồng thanh quát lên các ngươi hãy tránh ra đi Thiên Mộc thấy bọn họ đang đánh, đã chạy, cũng để mặc kệ. Liên nhân cơ hội này, hít mấy hơi. Từ lúc nhà sư bị thuốc độc lên cơn, hoàn toàn trông cậy vào công lực để áp chế chất độc. Thiên Mộc hít mạnh một hơi mà vẫn chưa tiếp xúc được với luồng hơi trong bụng. Nhà sư liền vận động đến các kinh mạch, thì thấy trời nghiêng đất lệch, đầu nặng chân nhẹ, lao đảo mấy vòng rồi không chống nổi được nữa, ngã lăn xuống đất ngay. Hai lão già mặc áo sắc cho vẫn chưa đồng thủ. Mà thiên mộc đại sư đã mất hết sức kháng cự Bốn gã áo đen chạy lại điểm huyệt nhà sư Rồi khiêng chạy đi Không biết nhà sư đã mê đi bao lâu Đột nhiên tỉnh lại Thấy mình nằm trên chỗ lạnh toan ngồi nhỏm dậy Bỗng nghe một thanh âm trong trẻo lạnh lùng liền nói Không có được nhúc nhích Thiên mộc đại sư từ từ mở mắt ra Bỗng ru lên Vì thấy 12 mũi dao nhọn Chĩa vào người Nhà sư biết rằng mình chỉ hơi nhúc nhích một chút là bị những mũi đau kia đâm vào yếu huyệt ngay. Những lưỡi đau này không phải do người cầm, mà là một cái thiết bồn đặc biệt chế ra cũng bằng hình ngợi, chia làm hai nửa trên và dưới. Nhà sư đặt nằm vào đáy bồn, ngửa mặt lên, chẳng khác gì nằm trong cái lồng sắt mà hình thức khác đi một chút, và trong đó có cắm nhiều mũi đau. Những lưỡi đau nhọn hoắt lấp loáng ánh hào quang gần chạm vào người. Và một âm thanh lạnh ngắt lại vang lên Ta chỉ vặn vào khuy ở nắp hộp này một cái thôi Là lập tức có sức nặng ngàn cân nén xuống Làm cho hai mũi đao nhọn đâm vào nhà sư đó Mà chỉ một mũi đao cũng đủ giết người rồi Cô bé lại bật lên một chàng cười rồi nói ha ha ha ha Hai ta xếp củi dưới cái hộp này Đốt lửa cho hộp đỏ lên như than hồng Để thiêu sống cũng được Thiên mộc đại sư nghiêng đầu nhìn ra Thì người nói đó chính là cô bé áo đỏ Nhà sư liền nói Lão Tăng cũng tin rằng cô nương có thể làm được như thế Cô bé áo đỏ cười và nói Nhà sư tin như vậy là được rồi đó Thiên mộc cười lạt nói ngay Hê, cô giết lão Tăng sớm đi cũng xong rồi Nhưng còn trùng trình chưa đồng thủ hẳn là có dụng ý gì đây Cô bé áo đỏ đáp ngay Nhà sư đoán đúng đấy, ta cũng biết nhà sư không quan tâm gì đến chuyện sống chết nữa. Có điều muốn chết cũng không xong thì con người khó lòng chịu đựng cho được. Thiên Mộc ngấm ngầm kinh hãi, nghĩ thầm. Nếu cô này dùng thủ đoạn bắt mình sống dở chết dở để hành hạ mình thì đúng là mình không thể chịu được. Thiên Mộc là người trầm tĩnh phi thường, tuy trong dạ băn khoăn sợ hãi mà ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, nói tiếp. Trước khi nữ thí chủ chưa hỏi đến Lão Tăng Lão Tăng muốn hỏi nữ thí chủ Trước vài câu có được không Cô bé áo đỏ dường như không tính Trước đến chuyện nhà sư muốn hỏi mình Nên nghe nhà sư nói vậy Không khỏi sững sốt hỏi ngay Nhà sư muốn hỏi gì đây Thiên Mộc đam ngay Cô đã phóng hỏa hay trượng Cô bé áo đỏ cười đam ngay Đốt sao Có chứ Mà phải đốt hết cả lá cây ngọn cỏ Thiên Mộc né mặt buồn rầu hỏi ngay. Thế những người trong rừng hắc lâm này chạy thoát cả rồi, hay bị cô đốt chết rồi? Cô bé áo đỏ vẻ mặt trầm tĩnh cười oang oang và nói: Ha ha ha, ha. Trong rừng hắc lâm này có bao nhiêu người cũng không chạy thoát được đâu. Ngọn lửa cháy lên là bao nhiêu phòng ốc trong phạm vi năm dặm đều bị thiêu rụi. Lửa cháy ba ngày chưa tắt. Thế mà trong rừng này còn có người sống sót thì chẳng hóa ra kỳ dị lắm sao? Thiên Mộc Đại Sư khẽ thở dài rồi hỏi Sao cô còn bé mà thủ đoạn thâm độc đến như thế? Cô đốt chết luôn cả chị cô nữa sao? Cô bé áo đỏ lạnh lùng đáp ngay Chị ấy có bị chết đi cũng là tại số Tôi không thể vì chị mà bỏ việc đốt rừng được đậu thiên mộc đại sư nghe nàng nói mà phát dun hỏi lại ngay tầm địa cô độc ác đến thế kìa chẳng lẽ giữa chỗ chị em cũng không có chút mảy may tình nghĩa hay sao cô bé áo đỏ nghiêm chỉnh mặt lạnh như tiền nói ngay nhà sư hỏi gì mà hỏi lắm thế thiên mộc đại sư đột nhiên cảm thấy tâm hồn trống trải bàng hoàng từ khi người quy y cửa phạt đến nay chưa bao giờ có cảm giác lạnh lùng như vậy Nhà sư thở dài một tiếng Nhắm mắt lại rồi nói <cười> Lão Tăng bằng lòng trả lời cô Những điều mà Lão Tăng đã biết Và người cửa Phật giới luật thâm nghiêm Lão Tăng không thể phúc đáp ra ngoài giới hạn nhất định được đâu Cô bé áo đỏ lạnh lùng nói ngay Ta có cầu nhà sư nói đâu Chỉ mong nhà sư nhìn được những sự đau khổ thân xác Còn không nói thì thôi Thiên mộc đại sư tủm tỉm cười nói ngay đã đem cả tâm hồn hướng về điều thiện thì kiếp người còn đó chỉ là đáng tiếc mà thôi cô bé áo đỏ cười lạt và nói "Ha ha ha, ta có nghe nhà sư giảng đạo đâu những câu chuyện phổ độ chúng sinh nhà sư nói cũng bằng thựa thiết mộc nói à gì đà phật quan niệm về thiện ác có dính líu với nhau ai mà chẳng có chút lòng từ bị cô bé áo đỏ tức giận và nói Ta không ưa nghe nói những chuyện mơ hồ mà chỉ hỏi. Nhà sư tham dự vào cuộc chiến với phe Hắc Lâm, vậy còn có những nhân vật nào? Nhà sư chỉ cần nói dối một câu, là một ngón tay bị cắt đứt ngay tức khắc thổi. Bỗng nghe tiếng cười sang sảng đáp lại. Mở miệng cô bé này cũng vào bậc người lớn rồi đấy. Thiên Mộc đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn ra. Bỗng thấy Âu Dương Thống đứng cách xa ngoài hai trượng. Phía sau ông có thiết vệ Chu đại trí đứng xa ngoài ba thước và tám gã đại hán áo đen đứng sắp hàng hai bên. Người nào lưng cũng một cái đai ra, trong đai cài 12 món ám khí hình thù rất lạ, tựa như con rơi. Cô béo đỏ dường như sợ run lên khi nhìn thấy Âu Dương Thống xuất hiện một cách đồn ngột. Lát sau, nàng mới lạnh lùng quát hỏi. Người là ai? Âu Dương Thống tụng mình lại cả cười hỏi ngay. Hè, <cười> hè, cô có phải là một trong bốn vị quận chúa ở dưới trướng cổn Long Vương hay không? Cô bé áo đỏ tức mình hỏi lại. Ta đang hỏi người, sao người lại hỏi đi đằng khác đây? Âu Dương Thống nói. Tài hạ không từ bi như thiết mộc đầu, vậy liều mà ăn nói đi. Cô chưa gặp ta bao giờ, nhưng ít ra cũng đã nghe biết về cách phục sức của bọn Tài hạ rồi. Cô bé áo đỏ đào mắt nhìn lại rồi hỏi có phải các ngươi là người cùng gia bang hay không?" Âu Dương Thống nói ngay. Cô nương phóng hỏa đốt hắc lâm, nhưng chỉ đốt được cây cối rậm rạp trong rừng này mà thôi, chứ không người nào bị thương hết cả đâu. Ông lại đưa mắt nhìn Thiết Mộc đại sư rồi nói tiếp: "Cô nương tuy là người có tài, song tài hạ xem ra cũng chỉ là một cô gái vị thành niên, chứ không phải là người dưới quyền bản của bang chúa. Tại hạ không cần dính líu đến." mà cũng không cần động thủ với cô, chỉ cần một điều là cô buông ngay thiết mộc đại sư dạ. cô bé áo đỏ cười lạt nói ngay. ha <cười> ha, ta lại chỉ cần bấm một cái nút trên nắp hộp này là lập tức những mũi kim đao xuyên thủng vào mười hai yếu huyệt của lão ngạnh. Âu dương thống nghiêm nghị và nói, nói thật cho cô hay, nếu cô bấm nút nắp hộp này thì đừng hòng sống mà ra khỏi đấy. bang chúa lại cười giò một tràng rồi nói. Ha, ha, ha, ha. Trên trốn giang hồ Người cùng gia bang vốn không có lượng bao dụng Nếu cô nương không nghe lời trung thực của tài hạ Thì bữa nay khó tránh khỏi một trận huyết chiến Cô gái áo đỏ chăm chú nhìn kỹ Âu Dương Thống một lúc Cảm thấy ông có oai chấn áp được người Cô thoáng nghĩ rồi hỏi Nghe giọng lưỡi của ngươi, Thì dường như ngươi là bang chúa cùng gia bạn Âu Dương Thống đáp ngay Đúng rồi đó Âu Dương Thống chính thị là tại hạ Và ông thở phà một cái rồi nói tiếp hey, Khi nào cô nương gặp cổn Long Vương Xin nói cho là Âu Dương Thống này Vẫn đem lòng ngưỡng mộ thịnh danh từ lâu Xin hạn trong vòng 3 tháng Mời người đến trại Quân Sơn Cô béo đỏ lạnh lùng và nói Cổn Long Vương đi tới đâu Là máu chảy thịt rơi tới đó Không hiểu bọn người cùng ra bang các người Ở trại Quân Sơn Có bao nhiêu người để chịu chết đậy Âu Dương Thống thấy cô bé nói bằng một giọng trang nghiêm Chứ không phải câu nói khích Bớt giác trong lòng hồi hộp Ông đã từng chạm chán với nhiều tay đại địch nổi tiếng ở Trung Nguyên Thế mà nghe tin Cổn Long Vương tâm thần giao động Trước nay có thế bao giờ Không biết tại sao Ông vừa nghe cô bé áo đỏ nói mấy câu Mà đã băn khoăn trong dạng Cô bé áo đỏ hắng giọng nói tiếp Cổn Long Vương nhất định sẽ đến trại quân sơn của các người nhưng chưa biết ngày nào và không phải do các ngươi quyết định được đâu Âu Dương Thống mỉm cười và nói thế thì để bọn cùng ra bang ta tìm đến Y trước. Cô đã không tác chủ được thì hãy tạm gác việc này không nói đến nữa đi. Ngừng một lát cô bé áo đỏ lại nói cứ theo lời người thì trong hắc lâm này không ai bị chết cháy vậy thì nương ta chắc vẫn còn sống Âu Dương Thống đáp ngay Cô hãy tha thiên mộc đại sư trước đi, rồi Tài Hạ sẽ dẫn cô đi gặp lệnh tể. Cô bé áo đỏ đột nhiên đưa tay ra, xoay chiếc vòng cơ quan, nắp hộp từ từ mở ra. Thiên mộc đại sư đứng dậy chắp tay nói với Âu Dương Thống. Đà tạ bang chúa đã ra tay cứu viện. Âu Dương Thống nói. Tài Hạ đến tiếp viện chậm trễ, khiến đại sư phải một phen hoang mang, trong lòng rất là áy náy. Thiên Mộc Đại Sư đảo mắt nhìn tám gã đệ tử đứng sắp hàng sau lưng bang chúa rồi hỏi ngay. Bần Tăng không hiểu phí đại hiệp cùng mọi người trong hắc lâm đã thoát nạn hay chưa. Âu Dương Thống đáp ngay. Chỉ tổn thất chút đỉnh mà thôi. Còn phần lớn đều đã an toàn rời khỏi nơi đây. Đến như cả lão thiền sư... Âu Dương Thống nói dở câu rồi ngưng bật lại. Thiên Mộc thở dài và nói. Hey lão tăng nghệ thuật kém cỏi đến nỗi bị bắt sống còn oán chi được đậy. cô bé áo đỏ đồn nhiên xen vào ta đã tha cho lão hòa thượng rồi đó vậy ngươi phải thực hành lời hứa dẫn ta đi hội kiến tỷ nương chứ. Âu Dương thống quay lại nhìn mấy người đứng sau lưng rồi cười hỏi ngay dẫn cô nương đi thì chẳng khó gì nhưng không hiểu cô nương có đủ can đảm để đi hay không. cô bé áo đỏ hỏi lại can đảm gì đây âu dương thống đáp ta chỉ dẫn mình cô nương đi mà thôi còn bao nhiêu tùy tùng nhất luật phải ở lại cô bé áo đỏ trầm ngâm một lát rồi nói được lắm một mình ta đi thôi cô giơ bàn tay trắng như tuyết vẫy gọi bọn thuộc hạ bảo ngay các người ở đây chờ tạ nói xong giả bước đến bên âu dương thống thiên mộc đại sư đã bị đau đớn về cô bé liền bước tới trước mặt âu dương thống vội nói âu dương bang chúa cô này thiện về môn thuốc mê lắm đó bang chúa phải cẩn thận lắm mới được thiết vệ chu đại trí đang đứng ở phía sau âu dương thống đột nhiên khoa chân đứng ngang tới phía trước cái bụng to tướng ra cản đường cô bé áo đỏ và nói đứng lại đi cô bé áo đỏ cho mày hỏi ngay mi muốn giờ cái trò gì đây chu đại trí cười nói bang chúa ta địa vị cao cả Há để một đứa nhóc con như Mi tự tiện đến gần hay sao? Cô bé áo đỏ dừng bước, nghiến răng và nói: Một ngày kia Mi còn dám xúc phạm đến ta, thì ta sẽ mổ cái bụng phệ của Mi ra xem. Chu Đại Chí cười ha ha nói tiếp: Ha ha ha ha, cái bụng lão Chu này há dễ mổ lắm sao? Chẳng tin thì Mi thử đánh một chưởng coi." Thiên Mộc Đại sư cả kinh kêu lên: Không có được đâu! cô bé này võ công đã gây gớm thủ đoạn lại thâm hiểm vô cùng âu dương thống vào như không có chuyện gì nhìn tà hiếu nói chuyện khác Chu đại trí bình tĩnh và nói tay chân cô nương đẹp như gấm như hoa lão chu này tự tin có thể chống được cô cứ việc động thủ ngay đi cô bé áo đỏ tuy giơ tay lên song hai mắt vẫn nhìn âu dương thống tựa hồ như để chờ ông ta nói ra một câu rồi mới hạ thủ Âu Dương Thống tủm tìm cười và nói: Kẻ thuộc hạ ngu dại không biết gì, dám hỗn xược với quận chúa. Quận chúa nên cho hắn một bài học đi, để hắn nếm mùi đau đớn, đặng gian hắn về sau. Thiên Mộc thấy Âu Dương Thống nói vậy, thì trong dạ thấy hoang mang, nhưng không tiện ngăn trở. Nhà sư Tâm Địa từ Bi đành ngầm niệm Phật. Cô đỏ mày trên mặt thoáng lộ sát khí, liếc mắt lướt qua cái bụng to tướng của Chu Đại trí. Chỉ thấy nó tròn ủng như cái trống Không có cách gì nhìn rõ huyệt đạo cho được Âu Dương Thống Nhìn mặt cô bé thấy phân vân Không quyết liền nói ngay Nếu cô không muốn thí nghiệm Thì thôi đừng miễn cưỡng làm cái gì Ông chưa dứt lời Thì cô bé đột nhiên phóng ra Một trường cực mạnh Bỗng nghe đánh binh lên một tiếng Chẳng khác gì đánh trên mặt da thuộc Chu đại trí cười lên ha hạ Vì gã có việc gì đâu thiên mộc đại sư nhíu cặp lông mày lẩm bẩm và nói cô bé này võ công ghê gớm trưởng cô ta đánh ra cực kỳ mãnh liệt mà sao gã không việc gì thì lạ thật đó chu đại chí hết cơn cười rồi nói ngay cô đánh lão chu một trưởng thì lão chu cũng phải trả lại một quyền chứ cô bé áo đỏ ngần người ra không biết trả lời thế nào âu dương thống tủm tìm cười rồi quát lên Quận chúa là bậc cành vàng lá ngọc Há để cho các ngươi xúc phạm Mau mau tránh ra Chủ đại trí khoa chân bước tạt sang ngang Để nhường lối rồi khoanh tay và nói Xin mời quận chúa cử bộ Âu Dương Thống vừa trở gót vừa nói tại hạ xin đi trước để dẫn đường cho quận chúa Rồi cùng thiên mộc sánh vai mà đi Cô bé áo đỏ cất bước đi theo Chủ đại trí cũng phưỡn cái bụng phệ đi theo sau cô bé Tám gã đại hán mặc áo vải sắc cho đột nhiên bước ra. Chúng rút mũi phi tiêu hình con rơi cãi ở dây lưng ra cầm năm năm Chừng mắt nhìn bọn tùy tùng cô bé áo đỏ để chờ. Hẽ bọn này cử động là lập tức phóng ám khí để ngăn cản. Chờ cho Âu Dương Thống cùng cô bé áo đỏ đi xa khuất dạng. Tám gã đột nhiên hú lên một tiếng dài rồi chờ gót chạy mau. Âu Dương Thống cùng cô bé áo đỏ đi chừng 4 năm dặm thì dẫm chân lên dậu tre ở trước cửa nhà tranh. Cửa dậu vừa mở ra Một người đàn bà đứng tuổi đầy vẻ phong lưu Mỉm cười ra nghênh tiếp Thiên mộc đại sư trông thấy giật mình Chắp tay chào và nói Hà phụ nhận Hà quả phụ về mặt cũng đã trở lại bình tĩnh Tùm tìm cười nói Lão thiền sư Vị vong nhân đã quy thuận cùng ra bang rồi Và được bang chúa quá yêu Cho làm chức đường chúa hình được Âu Dương Thống nói ngay Đường huynh quyết tâm ra đi trước khi lên đường đã bày kế hoạch chia ra văn thừa võ tướng Cùng các vị các chúa, đường chúa đều do y tiến cử Còn chức hình đường đường chúa thì y tiến cử hà phu nhận Âu Dương Thống băng chúa nói đến đây vẻ mặt buồn giàu rồi nói tiếp Các vị đường chúa, các chúa đã cắt đặt đâu vào đó Ta e rằng ngày y tử giã sắp đến nơi rồi Một nhân vật hùng cứ các phái võ Ở Trung Nguyên oai quyền thét ra lửa Mà thốt ra những lời thương cảm Với vẻ mặt cực kỳ thảm đạm Tỏ ra lưu luyến đường toàn vô hạn Thiên Mộc Đại sư khẽ thở dài và nói hey, Khi Lão Tăng ở chùa Thiếu Lâm Đã nghe đến tài năng của quân sư đường toàn Y đã phò tá quý bang hơn 10 năm trời Chắc là tình nghĩa thám thiết lắm Sao băng chúa không giữ y lại Hoặc giả y hồi tâm nghĩ lại cũng chưa biết chừng Lão Dương Thống tìm cười nói: Gia Bang mà được như ngày nay, phần lớn là nhờ ở sức đường toàn. Nếu y kiên quyết ra đi thì cùng Gia Bang chúng tôi tổn thất rất nhiều." Hà quả phụ đột nhiên nói xen vào: "Cái lão Tiêu giao tú tài đó đã bày kế cho Tiên phụ kinh doanh khu Hắc Lâm này, rồi lại tính cả đến việc đưa nhau vào đây để bên địch phóng hỏa thiêu rọi, không còn một ngọn cỏ." Khiến cho cái thân quá bụa này phải lén lỏi vào trốn gian hổ. Giữ chức hình đường tại bản bang Thế rồi lão toàn cất bước ra đi cho lẹ Giờ đây ta gặp lão ta sẽ phải hỏi cho ra lẽ ngại Hà quả phụ nói tới đây Đột nhiên đứng tránh sang bên để nhường lối Âu Dương Thống nghiêng mình và nói Xin mời đại sư vào đi Thiên mộc đại sư đang cất bước qua cổng Thì cô bé áo đỏ né mình lướt qua mặt thiên mộc đại sư Xông vào trước Dậu trúc bao quanh một cái sân có ba gian nhà tranh, cái kiến trúc rất là xinh xắn. Trong nhà bóng người lố nhố mà vẫn yên lặng như tờ. Cô bé áo đỏ đột nhiên bước mau tiến thẳng vào nhà. Hà quả phụ cười lạt và nói "He he, vị tiểu cô nương này không hiểu xã giao một chút nào. Và bà vươn tay phải, toàn nắm lấy cổ tay cô bé áo đỏ. Nhưng người cô trơn tuột nên cô tránh thoát một cách dễ dàng vì cô né tránh nên đà bước chậm lại mà thiên mộc đại sư vào trong nhà trước hà quả phụ bước ngang ra chắn phía trước mặt cô bé áo đỏ khẽ nói xin mời bang chủ vào đi âu dương thống theo thiên mộc đại sư bước vào hà quả phụ bảo cô bé bây giờ thì đến lượt cô có thể vào được rồi đó cô bé áo đỏ ngút hà quả phụ và nói mụ nhớ lấy việc bữa này rồi sau sẽ biết thận À, quả phụ nói ngay Việc chưa đến để sau hãy bàn Bây giờ thì cô nên cẩn thận một chút Để khỏi phải đau đớn Cô bé áo đỏ Tuy có tính dối trá Nhưng rất khôn ngoan Quả nhiên không nói gì nữa Lẳng lặng tiến vào trong nhà Cô đảo mắt nhìn xung quanh Thấy trong nhà đầy người Ở góc máy tây kê một cái bàn ghế bằng gỗ thông Một cô gái mình mặc áo trắng Bù đầu tóc dối Đang ngồi trên ghế này Cô bé áo đỏ vội vàng chạy lại cất tiếng gọi ngay. Tỷ nương. Cô mặc áo trắng đây chính là Liên Tuyết Kiều. Nàng từ từ mở mắt ra, cười lạt hỏi ngay. Người đã đến đó sao? Ha, ha. Cô bé áo đỏ không đáp ngay, đưa mắt nhìn Liên Tuyết Kiều một lượt rồi mới hỏi. Bọn họ có hành hạ gì tỷ hay không? Liên Tuyết Kiều liền đáp. Họ chỉ điểm huyệt thôi chứ chưa dùng hình phạt nào cả đâu. Cô bé áo đỏ nghiêm trang hỏi ngay Thế bọn họ đã hỏi tỷ gì chưa Liên tuyết kiều đáp ngay Dĩ nhiên là họ hỏi rồi Cô bé áo đỏ lại hỏi Tỷ có nói thật hết rồi sao Liên tuyết kiều dương đôi mắt tròn xoe sáng như sao chằm chập nhìn vào mặt cô bé áo đỏ Lanh lùng hỏi lại Người hỏi ta như vậy là có dụng ý gì đây Cô béo đỏ không đáp lời liên tuyết kiều, đột nhân quay lại nhìn Âu Dương Thống hỏi ngay Những lời ông hẹn với tôi lúc nãy có đúng mực hay không Âu Dương Thống liền đáp Bậc đại trượng phu đã hứa ra miệng câu gì có lý nào còn tranh cãi nữa đấy Cô béo đỏ tùm tìm cười và nói Thế thì hay lắm với hai bàn tay trắng tôi đơn thương đồng mã theo các người đến đây Vậy lúc nào tôi muốn đi thì đi chữ dậy Âu Dương Thống liền nói Về điểm này dường như chưa có giao hẹn Nhưng cô nương đã nêu ra Nếu ta không thuận thì sao khỏi mang tiếng là người hẹp lượng trọ đậy. Cô béo đỏ liền nói Thế là ông ưng thuận rồi đúng không? Âu Dương Thống gật đầu rồi nói tiếp Nhưng chỉ một lần này thôi Sau khi cô nương ra khỏi căn nhà này Cùng bọn thuộc hạ hội diện rồi Thì lời hứa hẹn của ta đến đó là hết cô béo đỏ liền nói cái đó đã hẳn rồi nàng quay ra nói với liên tuyết kiều nếu tỷ nương đã tiết lộ những điều bí mật của nghĩa phụ thì tiểu muội có cứu được tỷ nương ra khỏi nơi đây e rằng cũng không thoát khỏi được luật lệ nghiêm khắc của nghĩa phụ cho động liên tuyết kiều cất tiếng lanh lạnh hỏi lại ai bảo ta tiết lộ bí mật đậy cô béo đỏ vẫn thản nhiên tủm tỉm cười và nói nếu tỷ nương chưa tiết lộ thì hay lắm cô thỏ tay vào bọc móc ra một viên thuốc và nói tiếp tỷ nương uống viên thuốc này đi từ đây vĩnh viễn không còn phải lo đến việc tiết lộ cơ mật gì nữa liền tuyết kiều biến sắc mặt toàn thân run lên hỏi ngay phải chăng đây là thuốc mẹ cô béo đỏ nghiêm nghị gật đầu đáp ngay đúng rồi đó chắc tỷ nương cũng biết rằng tôi hoàn toàn làm lợi cho tỷ nương Tỷ Nương uống thuốc này rồi, nghĩa phụ không còn nghi ngờ Tỷ Nương tiết lộ cơ mật nữa, vì bất luận ai dù có dùng thủ đoạn tàn khốc đến đâu, tra khảo Tỷ Nương cũng vô ích mà thôi. Trên chán liền tuyết kêu, mồ hôi nhỏ giọt tỏ ra nàng sợ hãi vô cùng. Bỗng nghe cô bé áo đỏ lại nói: Ta tự biết rằng không thể dùng võ công mà cứu được Tỷ Nương ra, hành động hấp tấp cũng bằng vô ích, vậy Tỷ Nương uống viên thuốc này còn hơn là chịu cực hình. Cô bé nói câu này với bộ mặt rất là bình tĩnh Không xúc động chút nào Liên Tuyết Kiều cũng chẳng coi sống chết vào đâu Thế mà nàng đưa mắt nhìn chăm chú viên thuốc trong tay cô bé áo đỏ Cũng lộ vẻ vô cùng xúc động Bọn Âu Dương Thống, Thiết Mộc Đại Sư Đều chăm chú để mắt nhìn hai cô gái Thấy nét mặt Liên Tuyết Kiều luôn luôn biến đổi Thì biết rằng tâm hồn nàng đang bị dao động Hồi lâu nàng đào mắt nhìn Âu Dương Thống Khẽ thở dài và nói Hây thôi được rồi người cầm viên thuốc đó bỏ vào miệng cho ta cô béo đỏ mặt tươi cười và nói tỷ nương uống viên thuốc này rồi hãy yên tâm ở đây đều dưỡng đi. ta sẽ gắng tìm cách báo tin đến nghĩa phụ để người phái những tay cao thủ đến cứu tỷ nương dạ nói xong cô cầm viên thuốc từ từ bỏ vào miệng liên tuyết kiểu. âu dương thống lặng người một cái nhanh như chớp đưa tay phải ra cướp lấy viên thuốc này Ông ra tay một cách mau lẹ dị thường Khiến cho thiết mộc cũng phải dùng mình Nghĩ thầm Ông này võ công ghê thật Thân pháp mau lẹ như vậy Trên đời thật là hiếm có Cô béo đỏ tuy đã ngấm ngầm phòng bị song Âu Dương Thống lẹ tay quá Khiến cô không kịp đề phòng Liên tuyết kiểu lại dường như không muốn uống thuốc Miệng còn đang từ từ mở ra Thì viên thuốc đã bị Âu Dương Thống cướp đi mất Âu Dương Thống nhìn qua viên thuốc một lượt Rồi cầm dao cho Chu đại trí Và nói Người cất giữ viên thuốc này Cẩn thận đó ngẹ Ông lại đưa mắt nhìn chăm chú cô bé áo đỏ Cười lạt và nói Ha ha tại hạ chỉ ưng thuận cho cô nương hội kiến với lãnh Tỷ, Chứ không hứa cho cô nương đem thuốc vào đây Cô bé áo đỏ tuy nhỏ tuổi Mà tâm cơ linh mẫn Thấy tình thế bên địch đông người bên mình không làm gì cho nổi Bèn cười lạt và nói ha Đó là việc riêng của chị em chống ta. Âu Dương Thống cười lạt nói ngay. Cô nương đừng quên rằng lệnh tỷ đã bị bọn ta bắt rồi. Ha, nếu không còn việc gì can hệ nữa thì nên đi đi thôi. Cô bé áo đỏ đáp ngay. Nếu ta không chịu đi thì sao? Âu Dương Thống liền nói. Thế thì tại hạ không bảo toàn sự an ninh cho cô nương nữa đâu. Cô bé áo đỏ dường như biết mình không phải là tay đối thủ với Âu Dương Thống. Liền cố nhẫn nại và nói. Thôi được rồi, chúng ta xin cáo biệt ở đây. Âu Dương Thống ngoảnh lại bảo thiết vệ Chu đại trí. Người đưa cô ta ra đi. Cô bé áo đỏ chờ gót đi được mấy bước, đột nhiên quay lại nói với Liên Tuyết Kiều. Tỉ nương nghĩ kỹ đi nhé, tục ngữ có câu, sống khổ tha chết đi còn hận. Liên tuyết kiều gật đầu và nói hiện muội cứ yên tâm đi mà về sớm báo tin cho nghĩa phụ biết phái người đến đây cứu tạ cô béo đỏ nghiêm nghị nói ngay có điều hành tung nghĩa phụ không nhất định mà anh em mỗi người mỗi nơi không thể tụ họp nhanh chóng cho được nếu tỷ nương thấy sống mà bị khổ nhục thì liệu tìm cách tự tử đi cho giỏi sau này nếu tỷ nương mà chết đi thì chúng ta sẽ báo thủ trọ Cô bé nói rất tự nhiên, tuyệt không xúc động chút nào. Bọn Âu Dương Thống, Thiên Mộc Đại Sư nghe xong mà dùng mình, nghĩ thầm. Còn nhóc này tâm địa độc ác vô cùng. Bỗng thấy Liên Tuyết Kiều nói bằng một giọng buồn nản. Dụng ý của Hiền muội ta đã hiểu rồi. Khi nào không chịu nổi, tự ta sẽ theo lời Hiền muội thiết kế tự tử thôi. Cô bé áo đỏ nói ngay tỷ nương có làm như vậy mới không phụ công ơn dưỡng dục của nghĩa phụ thiết vệ chu đại trí không nhẫn nại được nữa lớn tiếng dục to nói gì mà nói lắm thế thôi đi đi cô béo đỏ lườm chu đại trí và nói đi thì đi chứ sao việc gì mới phải làm tạ chu đại trí tức mình nói ngay nếu không có lệnh bang chúa tạ thì ai thèm đưa đón con bé nữ tỳ miệng còn hơi sữa này Cô béo đỏ không nói gì nữa chờ gót đi thẳng ra ngoài Tám gã đại hán lưng thắt đai ra Cả những mũi kim tiêu kỳ dị Thấy cô béo đỏ từ trong nhà đi ra liền chạy tới đứng sắp hàng để cản được Thiết vệ chú đại trí Tiến lên hai bước chắp tay và nói Bàng chúa có lệnh tha cho thệ, Lão phu phải đưa ra Xin anh em mở đường cho. Tám gã đại hán đứng tránh sang bên Nhường lối một cách miễn cưỡng Vẻ mặt vẫn ra chiều cam tức Cô bé áo đỏ đưa mắt nhìn tám gã đại hán mặc áo sắt cho, nghĩ thầm Tám gã này quyết không phải là đệ tử cùng gia bạn Nguyên tám gã đại hắn này không những trang phục giống nhau Mà cha tuổi, tầm vóc cũng sàn sàn như nhau Vẻ mặt và cử chỉ lại càng giống nhau Tỏ ra bọn này đã được tuyển lựa và huấn luyện rất là kỹ Khi thấy Chu đại trí đi trước dẫn đường đưa cô bé ra xa rồi Âu Dương Thống mới quay lại nhìn Liên Tuyết Kiều và hỏi. Phải chăng cô bé vừa rồi là sư muội cô nợ? Liên Tuyết Kiều đáp ngay. Chúng tôi cùng là nghĩa nữ dưới gối cổn long vượng, tất nhiên gọi nhau bằng chị em. Âu Dương Thống cười lạt và nói. "Ha ha, ta trông tình ý giữa hai chị em các cô thật là phức tạp quá đi. Liên Tuyết Kiều lặng lặng hồi lâu rồi mới nói ý cho ta uống thuốc là có lòng tốt để khỏi bị các ông dùng cực hình tra tấn thôi âu dương thống lanh mắt đã nhìn rõ liên tuyết kiều có ý khiếp sợ viên thuốc đó ông quay ra thấy chu đại trí tiễn chân cô bé áo đỏ đã trở về liền bảo ngay người đưa viên thuốc cho ta đi chu đại trí từ từ móc viên thuốc đặt lên vào tay âu dương thống liên tuyết kiều trông thấy viên thuốc mặt sợ tái xanh xong nàng gắng trấn tĩnh lại giả vờ như không coi vào đâu. Tuy nhiên, vì trong lòng nàng khủng khiếp quá độ, không thể nào bình tĩnh lại được, vẻ mặt vẫn còn đang hoảng hốt. Âu Dương Thống lại gần Liên Tuyết Kiều, nghiêm nét mặt hỏi ngay. Cái bí quyết của cổ Long Vương phải chăng là mượn thứ thuốc độc này để kiềm chế thuộc hạ? Viên thuốc này chắc là độc lắm đấy. Ông chưa dứt lời thì người đã lạng đến trước mặt Liên Tuyết Kiều. Ông dùng ngón tay giữa và ngón tay trỏ cặp lấy viên thuốc bỏ vào miệng nàng. Âu Dương Thống dùng cách khảo nghiệm chân thực này. Quả nhiên thấy vẻ mặt liên tuyết kiều nhăn nhó, rất khó coi. Rồi mồ hôi từ từ nhỏ giọt xuống má. Thiên Mộc Đại Sư đột nhiên niệm Phật hiệu rồi gọi. A di đà Phật, Âu Dương Bang Chúa. Âu Dương Thống quay lại hỏi ngay. Lão Thiền Sư có điều chi dạy bảo. Thiên mộc đại sư liền nói Xin bang chúa lưu tình để bần tăng đưa nữ thi chủ này về chùa Thiếu Lâm phục mệnh đi Âu Dương Thống tủm tìm cười và đáp Lão thiền sư đã dạy, tại hạ xin tuân theo. Rồi ông không cười nữa, nói tiếp Giả tỷ có đường huynh ở đây thì việc phân chất viên thuốc này chẳng khó gì Liên tuyết kiều nói xen vào Uống viên thuốc này vào rồi Người sẽ mất hết ký ức, biến thành một kẻ xin ngốc thội. Âu Dương Thống liền nói. Có phải vì thế mà cô nương vừa trông thấy viên thuốc này đã hoảng sợ như vậy không? Thốt nhiên, một gã mặc áo sắc cho hớp tấp chạy vào, nhìn Âu Dương Thống thi lễ và nói. Đường ra đã tới. Âu Dương Thống mừng quá run lên, cười và nói ngay. Ra mời đồng huynh vào đây mạo ông vừa nói vừa đi ra ngoài nghênh tiếp hà quả phụ thiết mộc đại sư cũng đi theo âu dương thống chiếc xe lừa chạy như bay có năm người cưỡi ngựa theo sau chạy đến dậu trúc thì dừng lại tiêu giao tú tài đường toàn khăn đóng áo dài từ từ bước xuống năm người cưỡi ngựa theo xe là quan tam thắng phạm mộc đại sư phí công lượng đỗ thiên ngạc và thượng quan kỵ đường toàn tiến lên một bước vén áo để toàn sụp lại âu dương thống Âu Dương Thống vội vàng đưa tay ra kéo dậy và nói Xin tiên sinh miễn lễ trọ Đường toàn đứng lên, nghiêng mình thi lễ và nói Thuộc hạ xin vâng mệnh. Đoạn đảo mắt nhìn khắp một lượt, rồi cười hỏi ngay Ha ha, cuộc chiến ở Hắc Lâm thiệt hại hết bao nhiêu người Âu Dương Thống liền đáp Nhờ tiên sinh thần cơ diệu toán Chỉ tổn hại mất vài tên thị tỳ của hạ đường chúa mà thôi Đường toàn quay lại nhìn Hà Quả Phụ chắp tay và nói Đường mẫu bố trí không được chú đáo để đến nỗi thiệt hại đến mấy người thị tỳ của Hà Đường Chúa Vậy đường mẫu xin tạ tội Hà Quả Phụ khẽ thở dài và nói hey, Ông quân sư mưu thần trước quỷ ơi Ông đẩy gái quán này vào trốn giang hồ thị phi là có dụng ý gì đây Sau khi ông trăm tuổi liệu còn dám đến hội kiến tiên phu ở dưới diêm đài nữa không Tuy miệng bà ra điều trách móc mà vẫn khom lưng thì lẽ Đường toàn cười nói ngay Ha ha, bang chúa mến tài mà đường chúa lại thao lược chẳng kém bọn tô mị Ra chấp trưởng hình đường Nhất định làm cho luật mệnh cùng gia bang được nghiêm minh Dựng khuôn mẫu cho võ lâm Trốn hạc lâm tuy đẹp nhưng không phải là nơi phu nhân ở lâu được Hà quả phụ tùm tìm cười và nói Thôi ông đừng tâm bốc ta nữa đi Hiện giờ nhà ta không có một viên ngói đánh ưng chịu trước hình đường của bang chúa. Tờ này ta xin hết lòng đảm đương trách nhiệm, không dám đổi trí. Lúc ấy, bọn quan tam thắng và mộc đại sư đều nhảy xuống ngựa lục tục vào bài kiến Âu Dương Thống cùng Thiên Mộc Đại Sư. Chỉ có mình Thượng Quan Kỳ là vẫn ngơ ngẩn ngồi trên lưng ngựa vẻ mặt vẫn thẫn thờ Âu Dương Thống đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ hỏi đường toàn. Thế còn mấy người nữa đi đâu? Đường Toàn chưa kịp trả lời thì quan tam thắng đã nói. Thanh Thành song kiếm đã được trưởng môn phái Thanh Thành là Thái Hư Đạo trưởng đưa về rồi. Còn gã nửa người nửa vượn đang đi giữa là giã tính bộc phát cỡ mình đứt cả dây chói rồi trốn đi mất. Âu Dương Thống hỏi ngay. Sao các vị không đuổi theo? Phí Công Lượng nói xen vào. Thần Pháp gã đó màu lẹ dị thường. Trên đời hiếm có, tại Hạ cùng Quan Huynh và Phạm Mộc Đại Sư đã ra tay ngăn cản mà không được. Phạm Mộc Đại Sư thở dài và nói. Hey, phí Đại Hiệp nói đúng đó, Bình Sinh Lão Tăng chưa thấy một tay cao thủ nào, thân Pháp mau lẹ đến thế độ. Âu Dương Thống ngạc nhiên hỏi ngay. Có việc lạ đến thế kia sao? Đường Toàn cười và nói. bang Chúa hãy khoan tâm. Nếu thuộc hạ đoán không lầm Thì tối hôm nay thế nào y cũng trở lại đây Âu Dương Thống không hỏi vặn nữa Đứng tránh sang bên và nói Các vị đi đường vất vả Xin mời vào trong nhà nghỉ ngơi Rồi sẽ nói chuyện sau Đường Toàn quay lại nhìn tám gã đại hán Mặc áo màu cho Đang từ từ đi tới Tám gã này rất kính nể đường Toàn Thấy ông thong thả bước tới Nhất tề lại phục xuống đất ngay Đường Toàn tùm tìm cười và nói Các người đứng dậy cả đi. Tám gã theo lời đứng dậy, miệng chào. Xin kính chúc sơ thúc. Đường toàn cười nói. Tử thập bát kiệt bên cùng gia bang đã từng nổi danh trên trốn giang hồ, Vậy còn các người đây, cố mà theo gót đi. Đừng có phụ tấm lòng bang chúa cùng ta đây đã hết dạ rèn luyện ca ngợi.